g nói cả nhà bình tĩnh đừng có khóc om lên hàng xóm họ lại dị nghị để cho cái đê bình tĩnh lại nó kể lại xem mọi chuyện thế nào đã lúc đó em cũng đã bình tĩnh lại e kể lại những chuyện vừa xảy ra mà em chứng kiến đó thì anh em nói thôi thế là nhà mình có chuyện rồi mẹ chắc ngày an táng bố có vấn đề gì rồi để con gọi điện cho thầy quy con hỏi xem thế nào anh em liền lấy di động gọi cho thầy q u y g thầy ơi con đây con là con bố thầy xem lại ngày an táng bố con giúp con với em con nó thấy quan đưa bố về tìm người nhà để bắt theo thầy ạ uy ngày táng thì xem rồi đưa ngày trùng tăng hạ huyệt cũng trùng luôn ông giờ mới về mà không bắt người thân nào là ông này do lý luận lắm đây hôm nay ông bận nhé có gì mai ông xuống nhà rồi nói chuyện anh em cúp máy nói với cả nhà ngày mai ông xuống em mệt quá nằm ngủ thiếp đi một lúc lại thấy bố em với hai tên lính kia về nhà lần này thì không thấy họ đưa bố em đi như trước nữa mà bố em bị trói luôn rồi về tới nhà thấy em tên lính chỉ vào mặt em ra điều hỏi bố xem em có phải người thân không bố lắc đầu bị họ đầy một cái suýt ngã nhìn thấy cảnh đấy là lòng em đau thắt lại chỉ muốn chạy tới nhận bố cho mấy tên lính kia khỏi làm gì bố nữa nhưng em thấy bố nhìn em rồi hai hàm răng nghiến vào nhau khuôn mặt trở l ê n giận dữ mỗi lần em làm gì sai là bố như thế nên em không dám tiến đến nhận bố họ đưa bố đi khắp nhà nhưng chỉ ai bố toàn lắc đầu hết nên họ lại đưa bố đi lúc đó em t ỉ n h lại em lại khóc em mệt không đứng dậy nổi nữa ngồi một chỗ kêu anh ơi họ đánh bố rồi đấy lúc nãy họ còn đẩy bố ngã đấy bố mệt lắm rồi đấy anh ạ anh làm gì đi bạn đang đọc truyện tại trang web h d l o v e xyz anh g em đừng khóc kể anh nghe rồi anh gọi điện cho ông thầy q u y q u y cố gắng đừng cho nó ngủ nữa bắt nó thức nhé nói em bố mày hợp với nó nhất lần nào về cũng về với nó hết tao đã nói nó rồi là nói bố mày về ít thôi nhưng nó không nói ông thương nó ông về suốt bọn lính nó quen mặt rồi giờ nó đang bắt bố mày nhận nó làm người thân bố mày mà gật đầu một cái là nó bắt em mày luôn đấy vì bố mờ cố tình không nhận nên bị đánh thôi làm sao đừng cho nó ngủ chiều mai ông về ông làm cho cái bùa là tạm ổn lúc đó rồi tính tiếp a g ờ ông cố gắng về sớm giúp cháu hay ông không đi được xe con đưa xe lên đưa ông về trong đêm cũng được chứ nó mệt lắm người nó cứ lả ra ông ạ dìu nó đứng lên nó cứ quỵ xuống cháu sợ đêm nay không làm nó thức được Quy! nó bé thế mà bị một ngày mấy lần quan nó hành thế sao không mệt người lớn một lần thôi đã ốm cả thắng chứ là nó cố gắng đi thầy làm cái đàn này trục vong cho gia chủ không bỏ được tầm bốn giờ sáng mới xong xong ông về luôn lúc đó ông đang ở trong nghệ an a g ờ vâng để cháu cố cho em con nó thức ông thu xếp giúp cháu tối đó nhà em đóng cửa sớm cơm nước dọn dẹp xong là sáu giờ tám giờ tối nhà em đóng cửa ở trong nhà anh em lấy lá bùa dán chéo vào cửa chính giống như kiểu niêm phong con chó bình thường vẫn ở ngoài canh cửa nay thì không chịu ở ngoài cứ cạo cửa đòi vào nhà mồm thì cứ kêu ử mẹ em thấy thế thì mở cửa sau cho nó vào luôn mọi người ở trong nhà thế chứ không ngủ ở quê mà nhà em cứ tầm mười giờ mới đi ngủ hôm nay mọi người đều lo lắng nên không ai nghĩ đến việc ngủ cả mong cho trời mau sáng anh em mở đ ị a táo quân cuối năm lên xem mà cả nhà chả ai cười nỗi tới tầm mười một giờ thì không khí bỗng trở nên ngột ngạt hắn em thấy trong người nóng một cách khó chịu vô cùng người thì lấm tấm mồ hôi sờ vào thấy rất là nhớt em hỏi cả nhà nhà mình có thấy nóng không sao con thấy nóng thế mồ hôi r a ướt cả lưng áo trời đêm tháng riêng mà em thấy nóng con xuống dưới nhà t ắ m cái đã mẹ nhé anh em ngồi bên mẹ cứ đốt thuốc liên tục t h ế em nói thế thì bảo không được nhé không được mở cửa đi đâu hết từ bây giờ cho tới sáng mai em ướt áo thì thay ra mắc đại tiện thì vào buồn mà đi bô em không nói gì nữa chỉ một lúc sau thì em thấy người bứt rất khó chịu lắm khó chịu vô cùng cảm thấy trong nhà không khí nó ngột ngạt không thở được cứ muôn ra ngoài cho thoáng ngồi một chỗ không yên em cứng đi lòng vòng trong nhà tầm mười một h ba trăm lẻ ba anh chị em đi ngủ hết còn lại em mẹ và anh g ờ là thức tự nhiên con phóc tên con chó nhà em con này dữ tợn lắm người lạ vào nhà không cắn nhưng lấy cái gì của nhà em thì nó cắn tàn tật luôn nhà em nó xù lông nhe răng ra x ù om xòm mẹ em quát mãi nó không chịu im nó cứ x ù ầm lên lông cổ nó dựng ngược lên răng nanh thì nhe ra như nó đang nhìn kẻ thù của nó vậy lúc đó c h o nhà hàng xóm đồng loạt ỏm tỏi rồi chạy loạn lên ở bên ngoài ở quê mà nhà nào cũng nuôi chó có nhà có đến ba đến bốn con to nuôi để giữ nhà tiếng chó sủa tiếng chó chui lên từng hồi nghe ghê i ậ n lắm mà cũng khó chịu nữa một số nhà tường trộm nên bật đèn lên sáng trưng để xem nhưng không thấy có động tĩnh gì nên lại tắt đèn đi ngủ tiếp và không quên làm mấy con chó cho nó không sủa nữa tới mười hai giờ con phóc nhà em giờ hết sủa mà cứ chui vào ngầm tấm phản màn n ằ m rên ư ử nhà em phòng khách để một bộ bàn ghế bằng gỗ và một cái phản bố em chơi đ ồ gỗ và cây cảnh trời bắt đầu nổi gió đầu tiên là nhẹ thôi sau đó manh lên gần gió to cành cây đập vào cửa sổ nghe sàn sạt sợn người mẹ em nói tháng riêng thì làm gì có bão gió đâu mà sao mạnh thế không biết anh g ờ chắc ngoài biển có bão rồi mẹ nhà em gần biển cách biển tầm một km nói thế rồi hai mẹ con ngồi nói chuyện linh tinh em thì đứng ngồi trắng yên tự nhiên ruột gan thấy bồn chồn lắm mắt thì hướng ra ngoài cửa lúc đó em nhìn thấy ở ngoài đường một vài cái bóng trắng đi lại em nghĩ chắc thanh niên đi tán nhau thấy gió to quá thì đi về em cũng tò mò nên em dáng mắt vào cửa kính cố nhìn xem là ai có quen không đang nhìn thì đột nhiên có một cái bóng trắng nhảy một phát lên cái ngọn cây l ộ n vừng mà bố em làm cảnh đứng nhìn vào trong nhà không nhìn rõ mặt mũi thế nào nhưng em rung lắm mồm không nói được chân tay bắt đầu bùn rùn mắt thì dán chặt vào cái bóng trắng đó trong đầu em chỉ nghe mở cửa đi mở cửa đi mở cửa em với tay đến cái chốt cửa kéo lên anh em nhìn thấy vội lao đến quát em anh g ờ đê mày làm cái gì đấy em lúc đó như được tỉnh ra em có làm gì đâu lúc nãy có người đứng ở cây lộc vườn trước của nhà mình gọi em mở cửa anh g ờ em tái hết mặt người đó thế nào em nhìn không dỗ thấy mặc quần áo màu trắng đứng đó gọi em thôi ghé mắt nhìn theo hướng em nói nhưng anh không nhìn thấy ai cả thôi mày đừng đứng ở cửa nữa vào ghế ngồi đi không được nhìn ra nữa em không nói gì chỉ làm theo lời anh em nói em ngồi được một lúc thì em có cảm giác là như có ai đó nhìn em đằng sau lung em muốn quay lại nhìn nhưng không biết ánh mắt đó ở đâu nhưng em vẫn thấy cảm giác có ai đó nhìn mình mà thấy lạnh cả gáy em lại nhìn ra ngoài cửa sổ lần này không đứng gần chỉ đứng đủ nhìn thấy bên ngoài thôi em mà đứng sát lại cửa thì anh em lại mắng cách cửa tầm một bước chân em nhìn một lúc thì thấy hai tên lính đứng trước cửa nhà em từ lúc nào rồi bố em thì quỳ ở giữa hai tên lính cầm gậy đứng hai bên em nhìn thấy đứng chết chân một lúc không nói được câu nào không dám khóc vì sợ họ đánh bố lúc đó em run toàn thân quay và phản ngồi ở mép phản không dám nói câu nào với mẹ và anh một lúc sau em nghe tiếng gọi cửa đê ơi mở cửa cho bố và o đê ơi nghe tiếng bố gọi mỗi lúc một nhanh hơn đê ơi bố đây mở cửa cho bố vào nhanh đi con ơi em đứng bật dậy trong đầu nghĩ mở cửa cho bố vào nhà em đi ra cửa anh em chạy đến ôm em bạn đang đọc truyện tại trang web h d l o v e xyz mày làm gì đấy vừa nói vừa ôm chặt em và giữ em lại em mở cửa cho bố và bố đang gọi bố đang đứng ngoài cửa không phải đâu anh có thấy gì đâu mày không phải mở không được mở bố gọi đấy bố đang g ụ c nhanh đấy anh mở cửa cho bố anh không nghe thấy à anh nhìn rồi không thấy ai hết mày đừng có điên có im không tao táng cho bây giờ anh em quát lên ba anh chị em ở trong phòng bên dậy hết em không nói gì nữa chỉ đứng im rồi anh em dìu em về phản ngồi em ngồi trong xó anh em ngồi bên một lúc sau tiếng bố em lại vang lên đê ơi nhanh lên bố bị họ đánh đau lắm đê ơi cứu bố cứu bố với họ đánh bố sau lắm bố không chịu được nữa rồi lúc đấy trong đầu e không làm chủ được nữa chỉ nghe có ai đó thôi thúc bên tai em mở cửa đi mở cửa cho bố mày đi không bố mày chết đấy nhanh nhanh lên đi em vùng đứng dậy anh em giữ chặt em em vùng vẫy muốn thoát ra tay chân em cô loạn xạ bọt mép với dãi c h à o ra mắt em dại đi lúc đó em khỏe lắm em vòng với anh em cũng ra được tới gần cửa anh gờ đê ơi mày lấy cái dây đi trói nó lại nhanh lên đầu óc em lúc đó đang quay cuồng chỉ có tiếng nói mở cửa ra mở nhanh lên nhanh nhanh họ đang đánh bố mày đấy văng lên trong đầu